chào mừng các bạn đến với viết studio mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện kiếm dòng sáu phường tác giả từ khánh phụng qua giọng đọc viết linh phần thứ 23 ly nước có thể táng trí đôi người chăm chú võ công xí tí nữa thì thiền vẫn thất kinh la lớn vì trong hoa sảnh đèn đuốc sáng soang chung quanh treo dải tranh vẽ của tiền nhân ở giữa có bốn người ngồi nói chuyện với nhau Trước mặt người nào cũng có để một chén nước. Về mặt người nào người nấy rất là nghiêm nghị. Hình như đang bàn tán chuyện gì vậy? Người mà khiến thiên mẫn phải kinh hãi là đạo sĩ mặc áo đỏ ngồi ở chính giữa. Người ấy tuổi trạc ngũ tuần, mắt to mày thô, trông đầy tà khí. Trên bùi tóc còn có cả một cây trâm. Đầu trâm có một ngôi sao đỏ. Trước ngực y lại có theo một cái sọ người và hai chiếc xương để chéo. Phía sau y có hai đạo sĩ vận võ phục, mỗi tên vai trái có đeo một túi vải đỏ trên túi cũng có sương sọ và hai cái sương chéo. chàng biết ngay ba tên đó chính là người của Six Ma giáo. chàng lại nhìn ông già áo vàng ngồi bên cạnh vị áo đỏ. ông già này tuổi đang ngoài 70 mặt hồng hào, hai mắt sáng quắc. người này cũng ăn vận theo lối đạo sĩ. còn người bên phải là một hòa thượng mặc áo cà sa vàng, mặt to tai lớn, trông rất hiền từ. chàng đoán ngay là Nhất Tâm Đại sư, phương trưởng của chùa Cúng Ninh. Xem vị trí ngồi của đạo sĩ áo đỏ, chàng đoán chắc địa vị của người này rất cao. Nếu y không phải là Mao Thông, thì cũng là phó giáo chủ chứ không sai. Bằng không, sao nhất tâm đại sư có địa vị rất cao cả như thế, mà cũng phải ngồi cạnh để tiếp. Còn phía bên trái có một đạo sĩ mặc thường phục, trông cũng rất chính phái. Cứ căn cứ đúng dáng điệu hai người này, thì chàng cũng đoán biết thế nào cũng là người đứng đầu của một môn phái, nhưng không biết là ai, vì chàng chưa gặp bao giờ. đang lúc thiên mẫn đang ngâm nghĩ, thì đạo sĩ nọ cười ha hả nói, Lời nói của chu chân nhân thực lực tiếng chuông cảnh thế, thường nghĩ trong võ lâm hàng mấy nghìn năm trời, người nào có tài ba gì cũng giữ kín công lực, lại chia ra nội ngoại, phái biệt thì có Nam Bắc. Sự tranh chấp của các môn phái xảy ra luôn luôn, gây nên thù oán. Chủ sướng thuyết vạn phái quy nhất thực lật tạo phúc cho võ lâm. Chùa thiếu lâm xưa nay vốn đức cao vọng trọng trong võ lâm. Nếu đại sư đứng lên hô hào, thì công việc này thì nào cũng thành công. Bần đạo với tay nhạc đạo huynh chỉ có thể đi theo sau thôi. Nhất Tâm Đại Sư đang ngồi yên lắng tai nghe Chờ mọi người nói xong Liền chắp tay lên trước ngực vái chào và nói Nhất Hạc Đạo Huynh cứ quá khen đó thôi Sự thực Bần Tăng có đức vọng gì đâu Mao giáo chủ có lòng từ bi như Phật Tạo hạnh phúc cho võ lâm muôn ngàn năm Bần Tăng vì việc này thể nào cũng tận hết hơi sức Nhưng mong chu Trần Nhân phải ở cạnh chỉ giáo cho mới được Nghe Nhất Tâm Đại Sư nói như vậy Thiên Bẫn rùng mình kinh hãi thầm Thế ra, một người trần tục với một đạo sĩ đây là Tây Nhạc Đạo Nhân Phái Hoa Sơn và Bạch Hạc Đạo Nhân Phái Trung Nam. Và lại nghe giọng nói của mấy người, thì cả Nhất Tâm Đại Sư cũng cam tâm theo phò xích y giáo chủ rồi thì phải. Chàng lại nghĩ tới lời nói của Đồng Khai Sơn, ba người này có địa vị cao cả trong võ lâm. Tại sao lại bị lừa dối một cách dễ dàng như vậy? Không sao phân biệt được chính tả. Chẳng nhẽ các người này đã uống phải thuốc mê, làm cho bổn tính mê man hết rồi chăng? Nhưng xem sắc mặt của ba người thì chàng thấy cả ba người không có vẻ gì là ngô nghề ngốc nghếch cả. Người nào người nấy sảng khoái vô cùng. Thiên Mẫn đang thắc mắc thì đạo sĩ mặc áo đỏ mà người gọi là Chu chân Nhân bóng cười. Quý vị khỏi phải kiêm tốn như vậy. Việc này Mao giáo chủ đã xếp đặt đâu đấy cả rồi. Mới phái già này tới thiếu thất và cử phó giáo chủ đi phái võ đăng. Nhưng hiện giờ các người ở võ lâm Giang Nam nghe nói đất tụ họp trên quân Sơn để tổ chức một nhóm phản động. Thanh thế của chúng lớn lắm, nhưng thực tình của chúng ra sao, thì giáo chủ vẫn chưa hay rõ. Vì vậy, chuyến đi Giang Nam này tốt hơn hết là hãy tạm hoán. Chờ đại sư lệnh sư đệ về núi rồi, chúng ta hãy thưa cùng mau giáo chủ để định đoạt sao vậy. Thiên vẫn nghe nói cười thầm. Nhất tâm đại sư niệm một tiếng Phật hiệu rồi tiếp. Đệ sư đệ Nhất Vĩ đi giữ đại hội ở quân Sơn. Bần đạo đã cho người đi vời y về. Chắc chỉ nay mai là sẽ về tới nơi liền. Lão Hòa Thượng chưa nói dứt thì đạo sĩ áo đỏ đã cười nhạt rồi ngẩn đầu lên, nhìn ra ngoài sảnh nói. Hai vị nào ở bên ngoài xin mời xuống đây nói chuyện, hà tất cứ phải lén lén lút lút ra ngoài, ở bên ngoài như thế làm chi? thiên Mẫn giật mình kinh hãi và bảo thầm. Yêu đạo này quả thực rất lợi hại. Lúc mình tới rất nhẹ nhàng và cẩn thận, tại sao y lại biết được như vậy? Chẳng nhẽ ngoài mình ra trên cây này lại có thêm một người khác ẩn núp hay sao? Với tay mắt của mình thấy như thế, tại sao lại không phát hiện được? Đã bị biết rồi thì tất sợ gì mà chẳng dám ra Nghĩ tới đó chàng định nhảy ra Nhưng trên cây đã có tiếng nói nhỏ như tiếng muối kêu Lão đề đừng có sợ Hiểu đào nọ nói người khác chứ không phải nói chúng ta đâu Hãy cứ tính tâm ở đây mà xem Thiên mẫn nhận ra là tiếng của tạ đại ca Trong lòng mừng rỡ khôn tả. Chàng không ngờ tối hôm nay lại có nhiều người đến như thế Chàng cũng cảm thấy mình thiếu kinh nghiệm giang hồ rất nhiều Quả nhiên chàng đang suy nghĩ Thì đã có hai bóng người ở trên phía cây bên trái nhảy xuống Hai người đó là một đạo cô trung niên và một là lão tăng mặc áo bảo giám. Hai người này chính là Mạo Hàn Ba hộ pháp ở tổng đàn của huyền âm giáo và nhất vị đại sư. Hai người từ từ đi vào trong hoa sành. Nhất vị đại sư chấp tay chào nhất tâm đại sư và nói. Nhất vị tham kiến trưởng môn. Nhất tâm đại sư đáp lễ rồi nói. Nhất vị sư đệ ở xa mới về chắc là mệt nhọc lắm. Đề sư huynh giới thiệu với các bạn hữu này. Vị này là xích y phó giáo chủ, chu khuyết chu chân nhân. Còn hai vị này là Tây Nhạc của Phái Hoa Sơn và Bạch Hạc Trưởng Môn của Phái Trung Nam. Hai vị ấy cũng như sư huynh đây được Mao Giáo Chủ mời làm Phó Giáo Chủ của xích Y Giáo đạo Sư đệ chào các vị xong, hãy đem tình hình của bọn Phản Đảng Nghịch Thiên hành sự ở trên quân Sơn như thế nào, nói rõ cho chu chân nhân nghe. Lúc ấy, Mạc Hàn Ba rón dám đi tới trước mặt Tây Nhạc Lão Nhân vái chào và gọi. Đại sư huynh, Tây Nhạc Lão Nhân có vẻ ngạc nhiên nhưng lại tươi cười và nói. Tâm mời đến thật là may mắn, lại đây bái kiến chu chân nhân đi. Hai người trưởng môn của hai môn phái tiếng tâm rất lừng lẫy ấy, đồng thanh nói như vậy, và coi chu khuyết như một thần linh, thực là ngạc nhiên vô cùng. Mạc hàn ba với nhất vị đại sư ẩn núp ở bên ngoài, nghe nói chuyện đã lâu. Không ngờ trưởng môn sư huynh mình lại thay tâm đổi tính, chịu nhận giặc làm cha như vậy. Nhất vị đại sư dùng mình đứng gần người ra, không nói được nửa lời, rồi cứ nhìn nhất tâm đại sư phương trưởng mạc hàn ba kinh hãi lùi về phía sau một bước lớn tiếng nói đại sư huynh xưa nay vẫn ở trên thượng long lãnh không can thiệp đến việc trần tục đã lâu tiểu muội không lên núi bái kiến gần đây trên giang hồ có một câu chuyện lan truyền đi khắp giang hồ là xích y giáo tới đâu đầu lâu dụng tới đó không ngờ ta ma ngoại đạo lại định tâm hiểm ác muốn giết hại võ lâm như vậy đại sư huynh chẳng nhẽ nhẫn tâm phản bội sư môn tây nhạc lão nhân sầm nét mặt la lớn tam hiền muội sao hiền muội lại không biết rõ chân lý ở trước mặt chu chân nhân mà ăn nói như vậy, chu khuyết liền cười ha hả rồi đột nhiên đứng dậy. thiên bẫn đứng ở trên cành cây thế vậy tức giận khôn tả, lại tưởng y ra tay tấn công mạc hàn ba, chàng vội ngấm ngầm vận khí để phòng bị. ngờ đâu chu khuyết mặt vẫn tươi cười thùng thẳng nói, có lẽ hai vị là nhất vị đại sư với kim hoa kiếm mạc nữ hiệp bồn tọa ngưỡng mộ hai vị đan lông. nhất vị đại sư với mạc hàn ba đứng ở trước mặt bốn người lúc ấy tiếng cười của chu khuyết vừa lọt vào tai của hai người. Vô tình Chung đã có một lực hấp dẫn rất mạnh khiến hai người phải tố mắt lên. Thiên Mẫn thấy vậy nghĩ thầm nguy tai, vì chàng đã nhận thấy tiếng cười của yêu đạo quái gở lắm và đôi mắt của Y như có một thứ ánh sáng kỳ lạ chiếu vào mặt hai người kia. Tiếp theo đó nhất vị đại sư với mặt hàn ba cúi đầu xuống. Thiên Mẫn ngạc nhiên bảo thầm đó là yêu pháp gì vậy? Chàng vẫn nén lừa giận để xem tên Chu Khuyết sử tí với hai người như thế nào. Chàng lại nghĩ đằng nào trên cây cũng còn tạ đại ca, thế nào cũng cứu hai người thoát nạn được. Chu Khuyết lại cười há hà quay lại nói với tây nhạc lão nhân: đạo huynh đừng có để ý tới, hai vị này nghe người ta mà hiểu lầm tôn chỉ của bồn giáo nên mới ăn nói như vậy. Quý hồ hai vị ấy uống thánh thủy là hiểu rõ sự thể liền. Nhất tâm đại sư chắp tay vái chào: a di đà phật, xin chu chân nhân tử bi cho. Chu Khuyết không trả lời quay lại quát: có mau bưng thánh thủy ra không? tết đại hán đứng ở phía sau vâng lời liền đi vào trong hậu sảnh một lát sau quả nhiên đã bưng một khay nước ra trên có để hai cái bát sứ đi tới trước mặt nhất vị đại sư và mạc hàn ba nói mời hai vị uống chén nước này sẽ biết tôn chỉ của sĩ y giáo chủ liệt nhất vị đại sư với mạc hàn ba biết rõ sĩ y giáo là tà ma ngoại đạo nhưng không hiểu sao lúc này hai người lại đi tới trước mặt đại hán nọ từ từ cầm bát nước lên Nhất tâm đại sư với tay nhạc lão nhân không những không lấy làm lạ mà còn tỏ vẻ hớn hờn đó là khác. Thiên Mẫn thấy vậy cả kinh thất sắc. đang lúc nhất vị đại sư với mạc hàn ba giơ tay lên cầm bát nước thì ngũ ương ở trên đỉnh cây đã nói vòng xuống. Lão đệ mau đi cứu người, nơi đây có ngô huynh chống đỡ chúng rồi. Hai người nọ vừa cầm bát lên đỉnh uống thì Thiên Mẫn đã quát lớn giơ song trưởng lên nhằm phía sau hai người đó tấn công luôn. Lúc này công lực của chàng không kém gì khô mộc hòa thượng. Ngũ Ương chàng đã dở toàn lực sử dụng Cầm Long Thủ ở trong Tung Hạc Cầm Long, tất nhiên không phải là tầm thường, hai luồng sức chàng vừa đẩy ra khiến thân hình của nhất vị đại sư với Mạc Hàn Ba đắp bắn thẳng ra như hai mũi tên. Thuyền Mẫn đang định dơ tay ra đỡ thì trên bờ tường lại đột nhiên có một bóng người xuất hiện, người đó nhanh như chớp Dơ tay ra chộp lấy chân của nhất vị với Mạc Hàn Ba chạy luôn. Thuyền Mẫn chưa trông thấy rõ hình bóng của người ấy, chàng liền rú lên một tiếng thực dài rồi cũng đuổi theo. Đồng thời phía sau chàng có mấy tiếng quát tháo Và tiếng cười khanh khách của ngũ ương Chàng biết tại đại ca thần công thâm huyền Không bao giờ bị thua bọn người kia đâu Nên chàng cứ yên trí mà đuổi theo người nọ Cái bóng đen chạy ở phía trước Nhanh không thể tưởng tượng được Hai tay ôm hai người mà còn đi nhanh như trước Thiên Mẫn đuổi theo phía sau Vẫn cách 15-16 trượng Nếu không phải là chàng Mà là người khác Thì có lẽ không sao trông thấy rõ đối phương chạy đi đâu nữa Tuy chàng lấy phiên công tuyệt mức ra đuổi theo. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã ra khỏi thiếu thất. Cái bóng đen đó vừa chạy vừa quay lại nhìn Thiên Mẫn và cười ha hà nói. Tiểu tự, công lực của ngươi tiến bộ hơn rất nhiều đó. Nghe giọng nói đó, Thiên Mẫn mừng rất khôn tả vội gọi. "Túy lão tiền bối. Ngốc tự, ngươi có mau trở về không? Lão ma đầu một địch bốn không nổi đâu. Ta sẽ ở dưới núi thiếu thất đợi chờ các ngươi. Thiên Mẫn nghe xong ngẩng đầu nhìn về phía trước thì thấy thân hình của túy tiên ông chỉ còn lại một cái bóng đen nho nhỏ thôi. Chàng bảo thầm, vị tiền bối này quả thực là xuất thần quỷ mặt, việc gì ông ta cũng biết hết, mà cứ hai giờ thủ đoạn du hí ra đuổi dẫn. Nếu ông ta nói sớm thì mình đâu đến nỗi phải tấn công đuổi theo lâu như vậy. Tạ Đại Ca một mình địch bốn, tháng sau nổi bốn người đều là trưởng môn. Ba người nọ Tuy đã uống thánh thủy của xích Y giáo, bản tính đam mê man, nhưng võ công của họ có mất mát chút nào đâu. Võ công của Tạ Đại Ca cao siêu tới đâu cũng chưa chắc địch nổi bốn người liên tay như vậy. Nghe tới đó, chàng La O vô cùng vội quay trở lại chùa Thiếu Lâm, nhưng chàng chưa tới nơi đã thấy ngoài quảng trường có chừng 6 người cùng đứng yên, bốn người hướng ra bên ngoài đối diện với một lớn một bé. Chàng đoán chắc hai người một lớn một nhỏ đó ở trong chùa chạy ra, còn bốn người kia ở trong chùa đuổi theo. Bốn người đó họ là Chu Khuyết, Nhất Tâm đại sư, Tây Nhạc lão nhân và Bạch Hạc đạo nhân, còn hai người nọ là Tạ Ngũ Ưng và Phùng Nhi. Chu Khuyết thấy đối phương là một văn sĩ trung niên đi cùng với một con nhỏ liền vênh váo nói: Các hạ đêm khuya tới chùa Thiếu Lâm Thể nào cũng có mục đích gì Ở trước mặt bồn tọa phải nói thật Bồn tọa nề tài ba của các hạ cũng khá cao siêu May ra tha chết cho các hạ một ven Ngũ ương không thèm nhìn Y chỉ lớn tiếng cười Nhưng tiếng cười của ông ta cũng đủ làm cho chù khuyết kinh hoàng Chu khuyết không ngờ Nội lực của đối phương lại mạnh như vậy Trong lòng kinh hãi thầm liền dần giữ quát tháo Hồ Trước mặt bồn tọa Người dám cười ngông cuồng như thế hay sao Ngũ Ương cười nhạt một tiếng, rồi chỉ nhất tâm đại sư và hỏi: "Đại hòa thượng này là phương trượng của chùa Thiếu Lâm mà không dám lên tiếng hỏi, mà ngươi lại dám cấp quyền của đại sư hỏi ta như vậy? Chẳng nhẽ ngươi là đồ tôn đời thứ 18 của Đạt Ma đại sư chăng?" Chu khuyết càng tức giận thêm, liền quát lớn: "Ngươi là cao nhân của phái nào?" Ngũ Ương không đợi chờ y nói tiếp, lại cười ha hả và đỡ lời: "Ngươi chưa xứng hỏi tên tuổi của lão phu này, ngươi có mau bức vệ hỏi ông của ngươi là Bạch Cốt Thima, 30 năm trước." người khách quý của y ở trên ma cung là ai thì người biết về lão phu liền tây nhạc lão nhân liền tiến lên một bước vừa cười vừa nói với chu khuyết rằng chu chân nhân vị này là tạ ngũ ương người khai sơn của phái âm sơn tiếng tam lừng lấy đã lâu nghe thấy cái tên phi thiên thần muội tạ ngũ ương chu khuyết cũng phải kinh hãi thầm vì người ở trung nguyên mà ra được sa mạc đến thăm bạch cốt giáo làm tân khách của bạch cốt thi ma thì quả thực chỉ có một mình người này mà thôi vừa rồi ông ta nói như thế quả thực không ngoa chút nào Chu khuyết nghe xong, liền ngắm nhìn văn sĩ trung niên ở trước mặt mà nghĩ cách đối phó. Nhất tâm đại sư xưa nay không đi lại giang hồ bao giờ. Năm xưa tùy có nghe cái tên Phi Thiên Thần muội nhưng người đó đã 30 năm không tái xuất giang hồ. Bây giờ lại đột nhiên hiện thân ở chùa Thiếu Lâm. Vì vậy ông ta cũng phải biến sắc mặt chắp tay chào và nói. A-di-đà Phật, bần tăng nghe đại danh của tạ thí chủ Đăng Lâm. Tối hôm nay được tiên giá giáng Lâm, bần tăng rất lấy làm hân hạnh. Nhưng tạ thí chủ lại sai người bắt cóc sư đệ của Bần Tăng Với sư muội của Tây Nhạc Đạo Huynh như thế Không biết có dụng ý gì Ngũ ương quay lại nhìn Tây Nhạc Lão Nhân mỉm cười và nói Ủa vị này là Tây Nhạc Đạo Huynh đây sao Mấy chục năm nay không gặp mặt Nghe nói gần đây được vinh thăng phó giáo chủ của xích y ma giáo rồi Bây giờ Huynh là tân quý của võ lâm rồi Mà còn nhận ra tạ mỗ thì thật là hiếm có quá Tây Nhạc Lão Nhân hổ thẹn vô cùng không dám nói nửa lời Ngô Ương gật đầu chào Nhất Tâm Đại sư và tiếp. Đại sư bỏ Phật tổ đi vái lễ Bạch Cốt Ma quỷ như vậy, thật là đại tri đại tuệ, khiến Tà Mộ không phục hết sức. Phải, vừa rồi một lão đệ của Tà Mộ đã cứu được một vị cao túc của Thiêu Lâm với một nữ hiệp Hoa Sơn, nhưng hai vị ấy đã không có liên quan với Đại sư và Tây Nhạc đạo huynh, như vậy tại sao đại sư còn trách Tà Mộ là cấp người? Nhất Tâm Đại sư tuy phẫn nộ, nhưng dù sao ông ta cũng là một cao tăng đắc đạo, nên cố trầm tĩnh được. Còn Tây Nhạc Lao Nhân thì không sao nhìn được, đang định nổi khùng. Bạch Hạc Đạo Nhân đứng cạnh đó, thấy vậy vội phi ra quát hỏi. Người đã vừa nhận tội, tại sao ngươi bảo là không có liên can gì? Ngũ Ương liếc mắt nhìn rồi mỉm cười. Ồ, lại có một vị Phó Giáo Chủ nữa, Tạ Mỗ thật là thất kính đó. Phó Tòa đã trách hỏi đến vấn đề này thì Tạ Mỗ xin nói cho Phó Tòa hay Người mà Tạ Mỗ kêu đó là Cao Túc của phái Thiêu Lâm với Nữ Hiệp của phái Hoa Sơn, chứ không phải là Sư Đệ Phó Giáo Chủ xích y ma giáo Và cũng không phải là sư muội phó giáo chủ xích y ma giáo đâu Tây nhạc lão nhân đột nhiên giận dữ quát hỏi lại ta ngũ ương Người dám khinh người như thế phải không Ngũ ương ngẩn đầu lên hỏi Tây nhạc đào huynh Có phải nhạc huynh muốn thử nghiên cứu xem võ công của tam bố Đến mức nào phải không Tây nhạc lão nhân dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng và nói Lão phu có nói hai tiếng nghiên cứu đâu Nhưng tối hôm nay huynh đã đến đây Thế nào cũng phải cho mỗ biết âm Sơn tuyệt nghệ như thế nào Bạch Hạc Đạo Nhân tiến lên vừa cười vừa nói. Tây Nhạc Đạo Nhân hãy khoan, bần đạo ngưỡng mộ cái tên Phi Thiên Thần muội Đa Lầu, hôm nay muốn nhân dịp này để lãnh giáo Tạ Huynh một phen. Vậy Tây Nhạc Đạo Huynh cho mốt đánh trận đầu đi. Ngũ Ương mặt lành lùng, hai mắt nhìn thẳng vào mặt bốn người rồi nghiêm nghỉ nói. Bốn vị đã cùng tới, theo ý Tạ Mộ, thi đấu từng người một như vậy mất thì giờ lắm, chỉ bằng các vị cùng lên một lúc, như vậy sẽ tiện hơn. Sư phụ không thể đấu như thế được Sư phụ một mình đánh với bốn người Như vậy con đấu với ai Như thế không nên Sư phụ để cho con lão đạo sĩ này Để con đấu cho vui Phụ Nhi tay chỉ bạch hạc đạo nhân Lớn tiếng nói như vậy Ngũ ương liền mỉm cười quát mắng Con nhãi này Không được nói nhiều Mình đứng xem được rồi Để sư phụ đối phó Công việc nơi đây xong Chúng ta còn có ước hội khác Cần phải đi ngay Phụ Nhi ngẩng đầu lên hỏi Sư phụ hẹn ước với ai vậy Sao Phụ Nhi không biết Tạ Ngũ ương vừa cười vừa đáp. Lúc này con không nên hỏi nhiều, một lát sẽ rõ. Hai thầy trò trò chuyện vui vẻ như không có bốn người kia. chu Khuyết, phó giáo chủ của xích y giáo, chỉ muốn nhẹ nhàng thâu đối phương vào giáo phái của mình, chứ không muốn dùng võ lực. Nhưng chu Khuyết rất tức giận, thấy lời nói của Ngũ Ương đã ngông cuồng rồi, mà lời nói của Phùng Nhi còn ngông cuồng hơn. Con nhỏ nói hình như bốn người cùng đánh cả, cũng không thắng nổi sư phụ của nó, nên nó yêu cầu sư phụ nó để cho nó một người, để cho nó đấu chơi cho đỡ buồn. Người trưởng môn của phái Trung Nam tiếng tâm lừng lấy như thế mà bị một con nhỏ chưa hết thời sữa nói không đáng một đồng xu nhỏ. Bạch hạc đạo nhân tức giận chịu không nổi sầm nét mặt lại đắp. Mấy chục năm nay bần đạo chưa thấy người nào trước mặt lão đạo tự phụ như vậy. Nếu tạ huynh cho phái Trung Nam có hư danh thôi thì thử thách một phen sẽ rõ liền. Ngũ ương bỗng ngẩng mặt lên trời cười một hồi rồi kêu ngạo đắp. <cười> Phó tọa nói nặng lời quá. Xưa nay tạ mổ vẫn kính trong các đại môn phái. Nhưng tà mộ đối với bọn chuột nhất xích y giáo Thì lúc nào cũng phải tự đề cao thân phận của mình Đạo huynh nguyện làm tôi tới cho giáo phái ấy Tất nhiên tà mộ không coi đạo huynh là người trưởng môn của phái Trung Nam đó rồi Quý vị nên biết hễ uống phải nước thánh thủy của xích y giáo rồi Thì chỉ có tinh thần u mê, nhất tâm, nhất trí Làm việc cho xích y giáo thôi Còn sức khỏe với võ công vẫn như thường Không bị ảnh hưởng chút nào Bạch hạc đạo nhân tu luyện mấy chục năm Công lực rất tinh thâm tuy cũng bị mê mà chỉ cảm thấy giáo nghĩa của súc ý giáo tinh thần quả thực mưu hạnh phúc cho võ lâm nhưng cũng có lúc y tỉnh táo nay nghe ngũ ương nói như vậy hổ thẹn hết sức liền quát lớn nói nhiều vô ích ra tay đấu xem ai thắng ai bại thì rõ nói xong y rút trường kiếm ra và hỏi tiếp sao tạ huynh chưa rút khí giới ra ngũ ương giơ hai cánh tay áo liền lộ hai bàn tay trắng như tuyết nhìn ra phía trước vừa cười vừa đáp tạ ngũ ương này đã 30 năm không dùng đến khí giới chỉ hai bàn tay này có thể tiếp được bảo kiếm của bằng hữu. bạch hạc đạo nhân tức giận khôn tả múa kiếm xông lên tấn công luôn. ngũ ương áo trắng phất phới lớn bước tiến thẳng vào trong làn kiếm quang. bạch hạc thấy đối phương đã xông lên liền giở những thế kiếm kỳ lạ ra. hai bóng người vừa chập vào nhau lại dội ra ngay. ngũ ương vẫn tuồn tìm cười ung dung đứng yên đó. còn bạch hạc đạo nhân cầm thanh kiếm run lẩy bẩy. phụng nhi từ khi sư phụ đối địch với đối phương nó đã lấy sẵn ông ngũ ương trâm ra tay bấm sẵn cái chốt và hướng vào ba kẻ địch để chuẩn bị. Chủ khuyết ngoại hiệu là thổ hành tôn. Lúc này y sầm nét mặt lại, trông thấy tình hình của hai người. Y mới thở hắt ra một cái, thì hồi nãy nghe cái tên của Ngũ Ương. Vì năm xưa đi thăm bạch cốt giáo chủ, nếu không có chân tài thuyệt hồng, thì làm sao đối phương được bạch cốt tiếp đái nồng hậu như vậy? Hương hồ y lại thấy con nhỏ kêu ngạo đến như thế, nên y mới hơi hãi sợ. Nhưng bây giờ y thấy công lực của đối phương Tuy Bạch Hạc Đạo Nhân không thắng nổi, nhưng cũng không kém là mấy. Húng hồ bên mình còn có những ba người nữa. Ngũ Ương và Bạch Hạc vừa tấn công lại gian ra xa ngay. Bây giờ Bạch Hạc Đạo Nhân lại mua kiếm xong lại tấn công tiếp, thì kiếm của y lợi hại khôn tả. Nhưng hai bên cũng là chủ của môn phái, và cũng là đệ nhất cao thủ của võ lập. Tất nhiên kiếm pháp của Bạch Hạc Đạo Nhân tuy lợi hại thật, thế nào cũng ác hiểm và nhằm toàn nơi nguy hiểm của đối phương mà tấn công. Nhưng kiếm nào cũng thế, cứ đâm tới gần người của Ngũ Ương cách chừng ba tấc lại như bị một vật gì cản trở lại. Trái lại, Ngũ Ương không trả đũa, cứ ung dung chạy đi trong kiếm quang. Ba người thay thế liền kinh hoàng đến biến sắc mặt. Phụng Nhi tưởng sư phụ mình bị lão đạo sĩ bao vây, lo âu vô cùng, hồi hộp đến không dám thở mạnh. Đang lúc ấy, Ngũ Ương bỗng lên tiếng hỏi Bạch hạc đạo huynh, chả nhẽ ăn phải mê hồn dược của xích y giáo mà cả võ nghệ cũng bị ảnh hưởng hay sao? Bạch Hạc Đạo Nhân không ngờ công lực của đối phương thông hậu đến như vậy. Mình đã dở hết tài ba ra rồi mà không sao đâm được đối phương một kiếm nào hết. Bây giờ ít lại nghe thấy ngũ ương chế diễu như vậy càng hậm hực thêm, quát lớn. Người có cao minh hơn ai đâu. ít vừa nói vừa dồn hết công lực vào kiếm, tấn công mạnh và lợi hại hơn trước rất nhiều. Phụng Nhi kinh hãi, suýt tí nữa thì kết ủa một tiếng. Ông ngũ ương trong của nó đang nhằm chu khuyết ba người, bây giờ lại xoay sang phía Bạch Hạc Đạo Nhân nhưng phụng như thấy ngũ ương vẫn ung dung như thường tha hồ bạch hạc đạo nhân tấn công như điên như khùng tây nhạc lão nhân thấy tình thế bất lợi ngấm ngầm vận công hành khí vận sức vào hai bàn tay thì đột nhiên thấy ngũ ương cười ha hà giơ tay lên khẽ phất vào thanh kiếm của bạch hạc đạo nhân kêu đến con một tiếng tiếng kêu đó chưa dứt thì hai người đã lui về hai bên bạch hạc đạo nhân vội cúi đầu nhìn xuống thanh kiếm mặt tái mét thì ra thanh bạch kiếm đã đi theo y mấy chục năm như hình với bóng bị tay áo của ngũ ương khẽ phất một cái như bị một thanh đao chém gãy mất một tấc thanh trường kiếm của y bảo kiếm tầm thường khó mà chặt đứt nay đối phương chỉ dùng tay áo đã chấn gãy được chẳng lẽ đối phương đã luyện thành vô hình kiếm khí rồi bạch hạc đạo nhân tay cầm kiếm gãy hồ thẹn vô cùng lặng lặng đứng yên thôi chứ không nổi giận nữa tay nhạc lão nhân đã rút thanh trường kiếm ra rồi vừa cười vừa nói bạch hạc đạo huynh hãy nghỉ ngơi dài lát trận thứ hai lão tiếp tay cho bạch hạc đạo nhân gượng cười đáp Tây đại huynh phải cẩn thận mới được, ý đã luyện thành vô hình kiếm khí rồi. Ngũ ương giơ tay chỉ chu khuyết lớn tiếng cười và nói. Ta nói có sai không? Các người cứ lần lượt lên như vậy, trả hóa bị ta đánh tan rã từng người một không? Chỉ bằng các người cùng lên một lúc cho chóng, vì ta mỗ còn có hẹn ước, không thể đánh lâu được. chu khuyết là phó giáo chủ, thấy ngũ ương chỉ mặt chê cười như vậy, hổ thẹn quá hóa tức giận, liền cười nhạt hai tiếng quát lớn. Tây Nhạc phó giáo chủ hãy lui về phía sau để tài hạ diệt tên ngông cuồng này xem y có bao nhiêu đạo hạnh. Tây Nhạc lão nhân gượng cười đáp: chắc y không có bao nhiêu đạo hạnh đâu, mà chu chân nhân phải nhọc lòng. Nói xong y cắm kiếm vào bao ngũ ương thấy vậy thở dài và bụng bảo dạ rằng: Tây Nhạc lão nhân suốt đời trung trực nay nhất đán đã bị tắt mất bổn tính nên mới bị mất hết nhân cách như vậy. Ông ta quay lại nhìn thấy nhất tâm đại sư tay cầm thiền trượng, tay nắm chuỗi hạt châu và vừa rồi nghe thấy lời mỉa mai của mình. Hình như trong lòng cũng có hơi chút phản ứng. Chắc là hòa thượng chưa đến nỗi bị mê mạn như hai người kia. Ông ta suy nghĩ thì chú khuyết đã tiến tới. Ông ta liền gật đầu vừa cười vừa nói tiếp. Hay lắm, hay lắm. Lão đang muốn xem các đồ tử đồ tôn của Thi mà. có những trò hề gì thì máu dở ra đi. chu khuyết cười hì hì hai tiếng và đáp. Ta ngũ ương, ngươi đừng có làm bộ làm tịch. Ngươi được lừng danh mấy chục năm. Tất nhiên không phải là kẻ tầm thường. Bồn tọa thử xem định lực của ngươi ra sao. Ngũ ương lớn tiếng cả cười đáp: chú khuyết cha nhé người đã luyện tập được ma nhãn thần thông của ông tổ các ngươi bạch cốt thì có phải không Hay lắm để ta thử xem tạ ngũ ương này có bị ảnh hưởng không chủ khuyết nghe thấy ngũ ương nói như thế giật mình kinh hãi bụng bảo dạ rằng chẳngẽ ý không sợ ma nhãn thần thông chắc quý vị nên biết ma nhãn thần thông là một tuyệt kỹ bí truyền của bạch cốt giáo ở ngoài sa mạc chỉ cần dùng mắt của mình nhìn một cái Là dù ý chí của địch cao cường đến đâu Công lực thâm hậu đến đâu Cũng phải bị ảnh hưởng mà vâng lời Có lẽ môn này là thôi miên thuật ngày nay cũng nên Tuy người bị kiềm chế không lâu Nhưng người khác không sao giải cứu được Xích y giáo lợi dụng ma nhãn Làm đối phương phải bị kiềm chế Ngoan ngoãn nghe lời uống bát nước thánh thủy Rồi sẽ bị thần phục mãi mãi như vậy Chúng sẽ đoạt giá tâm Độc bá võ lâm trung nguyên của chúng Chủ Khuyết nghe thấy ngũ ương nói như vậy Giật mình kinh hãi rồi cười đáp: đắp Bồn tọa sẽ giờ ma nhãn thần thông ra Thử xem định lực của người ra sao Nếu người không việc gì thì bồn tọa sẽ trở về bàn sủng ngay Ngũ ương chưa chắc đã chống đỡ nổi Nhưng ông ta thì có ngũ âm kiếm khí Khổ luyện 30 năm Đã thương người một cách vô hình Nếu chống cửa không nổi thì sẽ giờ kiếm khí ra Sát hại đối phương liền Nhưng ông ta có biết đâu khi tinh thần mình đã bị cảm ứng Lúc ấy muốn giờ kiếm khí ra cũng không được nữa Này ông ta thử thách như vậy Thật là nguy hiểm vô cùng Ông ta nghiêm nghỉ nói tiếp nếu tà mố chống cự được ma nhãn thần thông của người thì ngươi phải để lại thuốc giải độc thánh thủy chu khuyết nghe nói mặt biến sắc vội đáp Bồn tọa nói thật cho bằng hữu biết người nào đã uống thánh thủy rồi không có thuốc giải cứu được ngô ương quát lớn nếu vậy ta sẽ giữ đôi mắt của ngươi lại để cảnh cáo sự tà ác chu khuyết cũng nổi giận nếu trận này ngươi thắng sự sống chết của bồn tọa tùy ngươi muốn làm gì thì làm chứ có tiếc gì đôi mắt quân tử nhất ngôn tử mã nan truyền hai người cùng quát lớn thế là trận thách đấu kinh hoàng đó bắt đầu bỗng có một người nhanh như điện chớp nhảy xuống thần pháp nhanh không thể tưởng tượng được mọi người đưa mắt nhìn thì đã thấy cảnh ngũ ương có một thiếu niên rất anh tuấn đứng yên rồi thiếu niên ấy vừa xuống tới nơi thì đã lạnh lùng đưa mắt nhìn chu khuyết một cái và nói với cái trò yêu ma tiểu su của ngươi mà cũng đòi đấu với tạ đại ca của ta hay sao thiếu niên đến một cách đột ngột như vậy khiến nhất tâm đại sư tây nhạc lão nhân bạch hạc đạo nhân đều giật mình kinh hãi Người ấy tuổi trẻ mà lại có khinh công tuyệt kỹ như vậy Nhất là đôi mắt long lánh Ít nhất cũng phải có mấy chục năm công lực Mới sáng suốt như thế được Chàng ta đứng ở cạnh ngũ ương Không khác gì một đôi anh em ruột Võ công của ngũ ương Đã thông huyền lại biết cách chú nham Nên trông ông ta rất trẻ Nhưng thật sự tuổi của ông ta là bao nhiêu Không ai có thể biết được Trong lúc ba vị tôn sư của ba môn phái Đang suy đoán xem thiếu niên vừa rồi Vừa mới tới đó là ai thì Chu Khuyết đã trợn to đôi mắt lên quát hỏi tiểu tử kia Mi là ai mà dám trước mặt bồn tòa quấy nhiễu như thế? Y vừa nói vừa ngấm ngầm sử dụng ma nhãn thần công Ngũ ương liền vừa cười vừa nói lão đệ đừng có nhìn vào mắt của y cẩn thận y dùng ma thuật động Thiêu Niên nghe nói liền quát lớn một tiếng chàng đã rút trường kiếm la lớn họ Chu kia nghe đây người về báo cho Ma giáo chủ người biết hiện giờ các đại môn phái tụ tập ở Quân Sơn để chuẩn bị quét sạch lũ cả các người các ngươi chuẩn bị đi Chúng ta sẽ có thơ gửi tới hẹn ngày ước đấu. Nếu muốn sử dụng âm mưu độc kế làm nguy hại đến một cây cỏ của Giang Nam thì đã có cây này làm gực. Nói xong về mặt chàng rất nghiêm nghỉ, tay phải chàng múa thanh bảo kiếm. Liền có một luồng ánh sáng xanh tía nhanh như điện chấp phi thẳng vào thân cây cổ thụ ở cách đó một trượng. Chỉ nghe kêu suệt một tiếng, thanh kiếm bay trở lại và cắm luôn vào trong bao. Còn cây cổ thụ nọ đã bị kiếm của chàng chém đứt đôi đổ xuống kêu đánh ủm một tiếng thật lớn môn phi kiếm tuyệt kỹ đó biểu diễn rất tinh tuyệt khiến ai cũng đều hoàng sợ đến biến sắc mặt ngay cả ngũ ương cũng lộ vẻ kinh ngạc nốt chu khuyết biến sắc mặt nhưng y tươi cười ngay và gật đầu nói vì thiếu hiệp này tài ba quả thật kinh người Bồn tọa rất lấy làm kính phục nhưng thiếu hiệp đã thách thức như vậy xin cho biết tên hiệu để bồn tọa truyền thông báo với giáo chủ thiếu niên nọ cười vẻ kêu ngạo rồi đáp tại hạ là nhạc thiên vẫn môn hạ của phái côn luân bạch hạc đạo nhân kêu ồ một tiếng rồi khẽ nói Ồ, oh, côn luôn nhất thiếu Tây nhạc lão nhân cũng thở dài và nói như vậy Chủ khuyết cười một tiếng rồi khẽ nói Ba vị phó giáo chủ, chúng ta quay trở về đi Nói xong ý quay mình chạy thẳng vào trong chùa Hà, lão đệ Môn thoát thủ phi kiếm của lão đệ Khiến lão ca cũng phải sáng mắt ra đó Ngũ ương vừa cười vừa tỏ vẻ kính phục Mà khen ngợi như vậy Vì lấy khí người kiếm như thế Có thể lấy đầu người ở chỗ cách xa trăm trượng, Người trong võ lâm chỉ nghe người ta đồn thôi Chứ chưa thấy ai có tài ba như thế cả. Ngày hôm nay, Thiên Mẫn bỗng sử dụng thế võ tuyệt học này, khiến Tạ Ngũ Ương cũng phải kính phục và khen ngợi. Thiên Mẫn đắp, thế này vốn là thế thứ 35 của Thái Thanh Kiếm Pháp, lúc trước tiểu đệ cứ phải biểu diễn từ thức thứ nhất rồi mới đủ chân khí mà sử dụng được thế đó, nhưng bây giờ tiểu đệ không cần phải dở hết 34 thế ra, cũng có thể sử dụng ngay được thế thứ 35 này liền. Ngũ Ương thở dài nói: "Huyền môn chính tông của phái Côn Luận thực là huyền diệu và còn sáng tác hơn cả võ công của phái Thiếu Lâm hàng nghìn năm." Lão ca cứ tưởng mình bế quan 30 năm nữa, luyện tập đủ các môn võ công như vậy rồi, có thể ra tranh chức vô địch thiên hạ được rồi. Nhưng đến bây giờ mới biết tài bá của mình hay còn kém mọi người xa. Thiên Mẫn vừa nói, "Đạo pháp của đại ca huyền thông như vậy, tiểu đệ bằng sao được?" Ngũ ương vừa cười vừa nói tiếp, "Lão đệ đừng có khen người lão huy như thế nữa, sự thực tài bá của lão đệ còn hơn lão ca này sao? Lão đệ thử nghĩ xem, tuổi của lão đệ hay còn trẻ mà đã ngang tài với mấy lão bất tử chúng ta rồi. Nếu vài năm sau, thử hỏi chức đệ nhất cao thủ thiên hạ võ lâm này còn ai tranh được với lão đệ nữa kể cũng hay đến lúc đó quần ma sẽ bị tiêu diệt hết khuất phục hết tình cảnh của võ lâm sẽ khác hẳn ngay nói tới đó ông ta kêu ử một tiếng rồi lại nói tiếp hiện giờ lão đệ định đi đâu lão cả còn một cuộc hẹn ước phải đi trước vừa rồi tiểu đệ với túy lão tiền bối có hẹn sẽ gặp nhau ở núi thiếu thất vừa rồi bọn chu khuyết các người vì sợ phi kiếm của hiền đệ tuy đã rút lui nhưng chúng chưa chắc đã cam tâm đâu chắc thể nào cũng còn có âm mưu gì đại ca nếu vậy tiểu đệ hãy vào do thám thực hư xem sao khỏi cần hiện đệ cứ ở gần đây ẩn núp xem chúng có động tĩnh gì không thiên vẫn gật đầu ngũ ương liền cười khi rồi rất phùng nhi vội vàng đi luôn lúc ấy đã quá canh ba rồi thiên vẫn chờ cho thầy trò ngũ ương đi khỏi liền đứng đợi quanh đó xem sao nhưng không thấy có động tĩnh gì hết sự thực chàng không biết được vì chu khuyết đã hay tin giang nam võ lâm tụ họp ở quân sơn giáo chủ của chúng còn chưa hay biết vì vậy chúng mới phải tạm hoán chuyến đi giang nam này Chú Khuyết định chờ Nhất Vĩ Đại Sư về núi để hỏi rõ tình hình ở quân Sơn ra sao rồi báo cáo cho giáo chủ của y hai để định đoàn sự đi hay ở của Y. Thiên Mẫn nghĩ tiếp Hiện giờ Nhất Vĩ Đại Sư đã được ta cứu thoát tạ đại ca lại xuất hiện làm cho chúng kinh hoàng sau cùng mình lại dở thế kiếm tuyệt học ra làm cho chú Khuyết hoàng sợ hết vía. Y bị thất bại như vậy thế nào cũng về báo cho giáo chủ y hai rồi mới dám quyết định hành động ra sao Nếu vậy tối hôm nay chú không dám hành động đâu tại đại ca lo âu như thế là hơi thừa. Lúc ấy sắp đến canh tư rồi túy lão tuyên bối ở trên núi thiếu thất Đời ta chắc nóng lòng suốt ruột lắm Tính nết của ông ta rất kỳ lạ Nếu tới chậm chưa biết chừng ông ta giận mình cũng nên Nghĩ tới đó chàng không dám trì hoãn Vội chạy về phía đông Núi thiếu thất Chừng 17 dặm Với khinh công của thiên bẫn nhanh như thế Thì chỉ đi trong chốc lát là tới liền Chàng đưa mắt nhìn chung quanh Không thấy hình bóng của túy tiên ông đâu hết Và cả nhất vị đại sư với mạc hàn ba cũng không thấy nốt Chàng bảo thầm Chẳng lẽ ông ta đợi chờ lâu quá nên đã bỏ đi rồi chăng? Không, không lẽ ông ta đã hẹn mình gặp nhau ở đây? Có khi nào ông ta lại bỏ đi như vậy? nghĩ tới đó chàng nhìn lên trên ngọn núi nho nhỏ ở gần đó mà nghĩ tiếp. Hay là ông ấy đợi ta ở trên kia? nghĩ đoàn chàng phi thân lên trên đó tức thì. Chàng vừa lên trên đỉnh núi đã có giọng khàn khàn kêu gọi. Từ tự già đang uống rượu với lão ma đầu đó. Người lại đây chỉ làm cuộc thứng già mà thôi. Nên già này không thích. tương nói đó rất nhỏ. Chỉ cách chàng chừng 8 trường thôi Và chàng đã nhận ra chính là giọng nói của túy tiên ông Chàng mừng rỡ khôn tả Nhưng biết ngay là ông ta dùng lối Tuyên âm nhập mật cho hay Chắc phải có chuyện gì nên ông ta mới bảo mình Đừng tới như vậy Chàng rất thắc mắc nhưng vẫn đưa mắt nhìn về phía đó Thấy có bốn người quây quần Ở trên bình đàm bốn người đó là nhất vị đại sư Mạc Hàn Ba đang ngồi vận công điều thức Như chưa tỉnh táo hẳn Còn hai người nữa là túy tiên ông với tạ đại ca nhưng hai người ngồi cách nhau chừng ba trượng hình như đang đấu nội công với nhau. Thiên Mẫn thấy vậy cả kinh và không hiểu tại sao hết, nhưng chàng nhìn kỹ lại thì thấy không giống. vì thấy tuy tiên ông đang ngồi ung dung uống rượu không có vẻ gì là dở hơi sức sắc cả. nhất là trong lúc đấu nội lực này mà ông ta còn sử dụng được truyền âm nhập mật nói chuyện với mình như vậy, đủ thấy công lực của ông ta cao siêu không thể tưởng tượng được. đồng thời chàng mới tỉnh ngộ. vừa rồi tạ đại ca bảo đi gặp túy lão tiền bối, tạ đại ca liền suy nghĩ và bảo mình ở quanh chùa dò thám. thì ra đại ca không muốn mình tới đây ngay, sợ mình phá đám cuộc đấu này. chàng đang ngẫm nghĩ lại nghe thấy tiếng nói của túy tiên ông lọt vào tai chàng. tiểu tử kia đừng có nghĩ vớ vẩn, để lão ma đầu thử thêm một hồi nữa, xem chút kiếm khí ma quỷ của y có xông qua nổi tiểu khí của gia này không. thiên vẫn nghe thấy túy tiên ông nói tới tiểu khí, tức hơi rộ cũng phải tức cười, vì các môn nội công chỉ có cương khí với kiếm khí mà thôi chứ làm gì có môn tử khí. Đang lúc ấy trong rừng bỗng có mấy tiếng quát tháo vọng tới, Thiên Mẫn giật mình kinh hãi, vội phi thân về phía đó. Hừ, các ngươi tưởng tắt sữa các ngươi hay sao? Dù có cất ngũ ương trong đi, bổn cô nương này cũng thắng được các ngươi. Đó là tiếng nói của Phùng Nhi và nó đã học được hết giọng nói của Tạ Đại Ca rồi. Bụp! có lẽ người đó đã bị Phùng Nhi tát trúng nên con bé lại vừa cười vừa nói tiếp. Quỷ nhập Trang, phen này ngựa đất tin rồi chứ? Đó là bổn cô nương còn nương tay đó. Còn nhãi kìa, người muốn chết có phải không Lại nghe suệt một tiếng Hình như tên đó xong lại tấn công Phụng Nhi Thiên Mẫn bỗng nghĩ tới một người Bụng bảo thầm Nguy tài, có lẽ kẻ đó là hắc bạch cương thí cũng nên Như vậy Phụng Nhi định sao nổi Thân hình của Thiên Mẫn nhanh như điện Chỉ thoáng cái, chàng đã nhảy lên trên đỉnh cây Chàng định lên tiếng bảo Phụng Nhi Với các người là tạ đại ca hiện đang ở trên núi Thì chàng đã thấy Phụng Nhi Cười nhạt nói Đồ ngu, buồn con nương ở đây này lại có tiếng kêu bộp nữa, hình như một người của nhóm Hắc Bạch Cương Thị lại bị đánh trúng cái nữa. Thiên Mẫn ngạc nhiên vô cùng, vì chàng biết công lực của Hắc Bạch Cương thi thông hậu lắm, phụ nhi địch sau nổi bọn chúng. Nhưng chàng nghĩ lại chắc gần đây Tạ Đại Ca đã dạy cho nó nhiều miếng võ nên nó mới thắng nổi đối phương như vậy. Vậy ta không nên ra mặt vội, để xem con nhỏ đã học được những võ công gì của Tạ Đại Ca. Đằng nào cũng có mình ẩn nấp một bên, nếu con nhỏ địch không nổi, lúc ấy mình ra tay cũng chưa muộn. Chàng nghĩ như vậy, vẫn ở trên cây, không nhảy xuống vội. Chẳng thấy hắc bạch song thi đều cao lớn vạm vỡ, bốn con mắt xanh biếc nhìn tròn trọc vào mặt Phụng Nhi. Còn con nhỏ thì hai tay chống lạnh mắt tỏ vẻ khinh thị, nhìn lại hai kẻ địch to lớn gấp đôi gấp ba mình. Xoẹt xoẹt, xen lẫn hai tiếng kêu chít chít. Hai cái bóng người, một đen một trắng, cùng nhảy lên, dơ tay ra tấn công một lúc. Rõ ràng chúng đã nhắm đúng Phụng Nhi hẳn hoi, nhưng không hiểu sao con nhỏ chỉ xoay người một cái. Chúng đã không thấy hình bóng của con nhỏ đâu hết. Thì ra con nhỏ nhanh thật đã lên tới phía sau Hắc Cương Thi và đánh luôn một trường. Điểm luôn một ngón tay vào ngang lưng của địch thổ. Thế công ấy của nó cũng khá nặng nên Hắc Cương Thi cao lớn vạm với như vậy mà cũng phải lào đào suýt ngã. Còn nhãi này, ngày hôm nay nếu không... Hắc Cương Thi vừa gào thét vừa nhảy quay người lại. Chít! Bạch Cương Thi kêu một tiếng như ma rú và dơ tay ra nhắm đầu Phùng Nhi tấn công xuống. Anh em Hắc Bạch Cương Thi mỗi người ở một bên tấn công Phùng Nhi một cách chấp nhoáng. Thiên Mẫn thấy vậy cả kinh Nhưng Phụng Nhi nhanh như một cái bóng ma Nhẹ nhàng nhảy qua trước mặt hai người Lướt ra đằng xa Người cũng không phải là người tử tế gì Bụp Trong lúc Phụng Nhi tránh né Đã dơ tay lên phát vào mông đít của Bạch Cương Thi một cái Mồm thì nói như trên Phụng Nhi chân đi theo bộ pháp thất tinh thân hình nhanh tựa như một du hồn Lèn đi lèn lại phiêu hút vô cùng hắc Bạch song thi nhảy lại Hai tay tấn công nhanh như gió Mà không sao đánh trúng được tà áo của con nhỏ còn phụng nhi thì cứ đánh trúng vào lưng và mông biết của chúng luôn luôn khiến anh em song thi cứ kêu chít chít hoài tức giận vô cùng thiên Mẫn thấy vậy cũng phải kinh hãi thầm chàng không ngờ thân pháp của phụng nhi vừa mới học được của tạ đại ca lại còn tinh diệu huyền ảo hơn phi thúy vũ bộ của trì anh nhiều chẳng nhẽ con nhỏ mới luyện tập trong một thời gian ngắn như vậy mà đất tiến bộ nhanh chóng Kể cũng kỳ lạ thực chàng đang nghĩ ngợi thì bạch cương thi đã kêu chít một tiếng nhảy ra ngoài vòng đấu bảo hắc cương thi rằng còn nhái này sử dụng du hồn thất tinh trường chắc hắc cương thi gật đầu đáp phải chính là du hồn thất tinh trường đó Phùng nhi cười khì một tiếng đáp ha không ngờ hai người cũng sành sỏi đó hắc cương thi lại quát tiếp người theo ai học được môn võ công này vậy Phùng nhi chều môi lên đáp nếu ta nói ra thì đầu của hai người sẽ rụt xuống đến tận ngực chứ không sai bạch cương thi lại múa sóng chảo dơ lên cười khinh hỏi tiếp tiểu quý người có chịu nói thật không hắc cương thi vội ngăn cản y và khuyên rằng Không nên lỗ mãng như vậy, dụ hồn thất tinh trưởng này là thủ pháp độc đáo của sư phụ sáng tác. Đến như huynh đề chúng ta cũng không được truyền thụ. thử hỏi người khác thì làm sao mà biết được. Phụng Nhi không đợi chờ Hắc Cương Thi nói dứt, đã xen lời nói. Người đã biết như vậy thì được rồi. Hắc Cương Thi ngẩn người ra trong giây lát, giọng rất ôn hòa hỏi tiếp. Tiểu con nương, chúng ta không làm khó dễ người đâu, người hãy nói cho chúng ta biết đi. Ai đã dạy cho người môn công phu này vậy? Phụng Nhi đáp. Tất nhiên là sư phụ của ta dạy cho ta chứ còn ai vào đây nữa. Hắc Cường Thi lại hỏi tiếp. Sư phụ của ngươi là ai? Phụng Nhi vẫn có vẻ tinh nghịch hỏi lại. Thế bây giờ ngươi hãy nói sư phụ của các ngươi là ai trước đã? Hắc Cường Thì đáp. Con nhỏ kìa, ấn sư của chúng ta đã bế quan hơn 30 năm rồi. Nói ra ngươi cũng không biết đâu. Phụng Nhi cười khóc cả lưng lại nói tiếp. Sư phụ của ta vừa khai quan xong ra ngoài giang hồ liền thâu ta ngay. Nếu ta nói ra thì các ngươi phải sợ hãi đến chất khiếp. Hắc cương thi đưa mắt nhìn bạch cương thi, vẻ mặt bán tín bán nghi lại hỏi tiếp. Nếu vậy, ngươi cứ nói đi, xem anh em ta có hoảng sợ đến chết không nào. Phùng Nhi càng cười và nói với hắc bạch song thi. Nói thật cho các ngươi biết, sư phụ đã đặt cho ta một cách ngoại hiệu. Các ngươi chỉ nghe ngoại hiệu của ta cũng đủ biết sư phụ của ta là ai liền. Bạch cương thi có vẻ nóng lòng suốt ruột, vội hỏi lại. Ngươi cứ nói đi. Phùng Nhi trợn trừng mắt lên nhìn ý một cái và nói. Người hùng ác như thế làm chi Sư phụ rất nghe lời ta Lát nữa ta sẽ bảo sư phụ bắt các ngươi vái ta 100 lại cho mà coi Nói thật cho các người biết Bản lãnh của sư phụ ta lợi hại lắm Hắc cương thi có vẻ nóng lòng xuất ruột Lại thúc giục tiếp Người hay nói ngoại hiệu của người cho chúng ta nghe mau lên nào Phùng nhi vỗ tay đáp Phải phái Sư phụ của ta đặt cho ta một cách ngoại hiệu là là Hắc cương thi lại hỏi tiếp Là cái gì cơ chứ Phùng nhi đáp Phi thiên tiểu muội Hắc cương thi biến sắc mặt vội hỏi tiếp. Có phải sư phụ của ngươi quanh năm mặc áo dài trắng không? Bạch cương thi vội xét lời nói. Sư Huỳnh, nghe lời nó nói làm chi? Phụng Nhi lại nói tiếp. Ngươi không tin, lát nữa trông thấy sư phụ, ta bắt ngươi phải vái ta một trăm lại. Nói xong, nàng quay lại với hắc cương thi. Sư phụ ta thích mặc áo trắng, cũng như vạn thúc thúc vậy. À, ta nói cho ngươi biết, ông ta họ ta đó. Hắc cương thi vội hỏi tiếp. Quả nhiên là sư phụ thật. Sư muội máu nói cho sư huynh biết hiện giờ sư phụ ở đâu. Phụng Nhi ngạc nhiên hỏi, Ủa, thế ra các người cũng biết sư phụ ta ư? hắc Bạch Cương Thi đồng thanh đáp, Phải, ông ấy chính là sư phụ của chúng tôi đó. Phụng Nhi cười khi một tiếng và nói tiếp, Hả, thật không biết xấu hổ, đòi làm đồ đệ của sư phụ ta. Hừ, sư phụ của ta thì làm gì có những đồ đệ xấu xí như các người. hắc Cương Thi thấy nàng nói như thế, không tức giận chút nào, vừa cười vừa đỡ lời. Tiểu muội. Ông ấy quả thật là ân sư của chúng tôi Mau dẫn chúng tôi đến gặp ông ta đi Phụng Nhi chỉ vào bạch cưng thi và đắp Gặp sư phụ Thể nào ngươi cũng phải vái ta 100 lại đó nhé Hắc cưng thi vội đắp Được rồi được rồi gặp sư phụ Không những bạch sư đệ vái lại mà ngu huynh cũng vái lại nốt Phụng Nhi khoai trí vô cùng Chổ môi lên kêu hử một tiếng nói tiếp Các ngươi đều bắt nạt ta Ta phải mắc sư phụ mới được Hắc bạch song thi có vẻ hái sợ vội van lên rằng Chào muội Khi ở trước mặt sư phụ đừng có trách mắng chúng tôi như vậy. Từ giờ trở đi, chúng tôi thể nào cũng nghe lời tiểu muội Mau mau đưa chúng tôi ít kiến sư phụ ngay Phụng Nhi tỏ về khinh thị đáp Ai thèm cho người đi ít kiến nào Sư phụ rất nghe lời con nhỏ này Ồ, bây giờ không thể đi được Vì sư phụ đang tỉ thí nổi công với một người bằng hữu giả Nên cấm không cho tôi lên núi Hắc bạch song thi lại hỏi tiếp Sư phụ đang ở trên đỉnh núi ư Vừa hỏi xong, cả hai đáp phi thân lên trên đỉnh núi liền Quỷ cương thi, đừng có lên Phụng Nhi vừa gọi như vậy và đuổi theo tiếp Thiên Mẫn thấy Phụng Nhi chạy lên trên núi, vội đuổi theo ngay. Anh em Song Thi cũng đã lên tới trên đỉnh núi. Quả thấy ân sư mình đang ngồi đấu nội lực với một ông già tông nhăn mải vậy. Chúng thấy sư phụ của chúng có vẻ tức giận, vẻ mặt lầm lì. Chúng lại định thần nhìn kỹ, thấy đối phương là túy tiên ông. Thấy ông ta đang cầm cái hồ lô rượu lên uống, trông có vẻ say xưa. Đã 30 năm nay, Hắc Bạch Song Thi thì oai danh của sư phụ mình với cương thi công kỳ lạ. Trên giang hồ đã làm cho nhiều người kinh hồn khiếp đầm. Lúc này chúng thấy ân sư tuy chưa bị lép vế, chưa bị nguy hiểm, nhưng không được nhẹ nhóm như túy Tiên Ông. Nên chúng cũng biết công lực của túy Tiên Ông còn thâm hậu hơn sư phụ của chúng nhiều. Xong khi nghĩ đến ngũ ương trâm, Trọng bó của sư môn truyền thủ cho, bị túy Tiên Ông cấp mất, trong lòng đã hầm hực rồi. Bây giờ lại thấy sư phụ như vậy nên chúng liền nổi lòng hung ngay. Lúc ấy chúng đang ở phía sau túy Tiên Ông chúng muốn nhân lúc này hạ sát thủ để giúp sư phụ mình một tay và cũng để trả thù cho mình nữa cả hai không hẹn mà nên cùng nhảy sổ lại giơ tay ra chụp lấy lưng của túy tiên ông nghiệt xúc bùng bùng ngũ ương là người thế nào thấy mình đang đấu với túy tiên ông khi nào ông ta lại chịu để cho người khác xông vào đánh hôi như vậy nên ông ta quát tháo một tiếng giơ tay áo lên phát một cái ngũ ương kiếm khí trong tay áo của ông ta dồn như nước lũ đổ xuống vậy hắc bạch song thi ra tay như vậy tưởng giúp sư phụ thế nào cũng được người khen ngợi ngờ đâu tay của chúng chưa chuột chúng lưng của túy tiên ông đã bị kinh lực của ngũ ương đẩy bắn ra xa hơn trường cả hai cùng duỗi chân một cái nằm thẳng càng trên mặt đất không cử động được lúc này quả thực chúng đã biến thành song thi trong lúc ngũ ương ra tay phát một cái thì thiên vẫn cũng vừa nhảy tới túy tiên ông cười há hả nhảy lên lớn tiếng nói lão ma đầu ma men này cướp được cái ống kim tiêu hoa của đồ đệ ngươi nên chúng bất hiếu mạng với ma men như thế Nhưng sao lão lại đưa vào tay đồ đề của ngươi và bỗng dưng ngươi lại được thêm một người đồ đề. Như vậy ngươi không bị thiệt thòi đấy chứ. Hơn nữa chúng ta đã đấu được hai trống canh rồi mà cả hai vẫn kèn nửa cân người tám lạng Như vậy ngươi đã chịu ngừng tay chưa Ngũ ương cũng cười ha hà đứng dậy đáp. <cười> lão ma men đừng có nói khôn khéo như thế nữa. Quả thực tạm ổ không phải vì hai nghiệt đồ đánh mất hai cái ống hàn anh ngọc trâm. Nên bất thí mạng với lão đâu Sợ dĩ bố so tài với lão như vậy Là chỉ muốn thử xem công lực của phong trần nhất kỳ Cách biệt 30 năm rồi đã tiến bộ đến mức độ nào Lão lại mượn cách uống rượu Ngấm ngầm bổ chân khí Không chịu chính thức tỉ thí để tỏ vẻ đương hoàng ta mố không cần lão ban khen đâu Phải, 30 năm nay ta mố vẫn kém lão nửa mức Điều này ta bố không chối cái Ủa, bằng hữu già kia Đã đấu xong với sư phụ của tiểu tử này chưa tiếng nói đó vừa dứt Thì một cái bóng bé nhỏ đã phi tới Ha, con nhỏ kia Mỹ không cảm ơn già này ư. Lão ma đầu sư phụ Mỹ không thực tâm nhận Mỹ làm đồ đệ đâu. Bằng không sao y vẫn tiếc cái ông kim theo như vậy. Thiên mẫn liền quát mắng Phụng Nhi rằng. Phụng Nhi sao càng ngày cháu càng vô lễ như vậy. Có mau đi vái lại tùy lão tiền bối đi không. Phụng Nhi có vẻ sợ nhạc thúc thúc lắm nên nó đang hớn hở tươi cười. Vội nghiêm nghỉ đi tới cúi đầu quỳ lại tùy tiền ông ngay. Ngũ ương nằm lấy tay con nhỏ vừa cười vừa xét lời nói. Lão đệ đừng có bắt con nhỏ cứ phải vãi lại như thế nữa, nó đang hớn hở tươi cười như thế, đừng có bắt tội nó, và lại lão ma men rất sợ những cái trò phiền phức. Tuy tiên ông cười ha hả đỡ lời, hả, tính nết của già này ra sao, lão ma đầu đã nói ra hết rồi, nhưng con nhỏ này là môn hạ của phái côn luôn. Một danh môn chính phái để cho lão ma đầu nhận làm đồ đệ ký danh, bây giờ chắc người nó đầy tà khí, thưa hỏi sau này lão ma đầu có thể trao trả được một con nhỏ đứng đắn như trước không? Thiên Mẫn thấy hai người nói đùa, mình còn ít tuổi không nên xen vào, liền quay đầu nhìn hắc bạch song thi. Thấy cả hai đang bị thương nặng, nằm thẳng càng dưới đất, chàng vội nói với ngũ ương: Tạ đại ca, hai người. Ngũ ương rầu rĩ đáp: Hai tên nghiệt đồ này đã theo lão ca hơn 40 năm, lão ca thấy chúng ngày thường không làm việc gì hung ác lắm, không ngờ lần này chúng xuống núi tái hiện giang hồ, đi tới đâu gieo họa tới đó. Lão ca đang muốn quét sạch cửa ngõ, không ngờ chúng lại xuất hiện ở đây, ra tay hung độc và lỗ mãng. Bây giờ nội phục của chúng đã bị ngũ âm kiếm khí của tà mẫu chấn nát rồi Không còn hy vọng sống sót nữa đâu thiên Mẫn nghe thấy ngũ ương nói như vậy Ngạc nhiên vô cùng Vẫn biết song thi tuy độc ác thật Nhưng tội cũng chưa đến nỗi phải chết tại đại ca đối phó với môn đồ sao lại nghiêm ngặt đến như vậy Tuyết tiên ông nghe ông ta nói như vậy liền cười ha hả đỡ lời Lão ma đầu Lần này đã nhận xét lầm rồi Hai tên quỷ đồ của ngươi trước khi ra tay Đã bị tử khí của gia này đẩy bắn ra ngoài xa Nhưng có lẽ chúng chịu không nổi hơi rượu Mà bị say quá đó thôi chưa, chưa chết đâu Ngũ ương nghe nói cũng ngạc nhiên Vội đưa mắt nhìn song thi cười gượng đắp Lão mà mẹn ra tay nhanh thực Cả mũ cũng bị lão đánh lừa nốt Nói sau ông ta bước tới gần giơ hai tay lên cách không vỗ mấy trường Hắc bạch song thi như nằm mê mới thức tỉnh Vội kéo ủa một tiếng rồi ngồi ngay dậy Thấy sư phụ trước mặt Đã 30 năm nay chúng chưa được gặp mặt sư phụ Lần này chúng thấy mặt sư phụ có vẻ giận dữ Vội quy xuống vái lại ngay Nghiệt súc, 30 năm nay các người tưởng không có người nào quản thúc Nên mới dám tác oai tắc quái bừa bãi Tiếng hung ác của hai người đã lừng lấy khắp bốn phần Hai người cũng giỏi thực Ngày thường ông Sơn song thi rất kêu ngạo Nhưng bây giờ ở trước mặt sư phụ Chẳng khác gì chuột thấy mèo Cứ ngồi yên dưới đất vái lại lê lịa Tuyết tiên ông thấy vậy vừa cười vừa nói tiếp Thôi thôi thôi, hai con quỷ này Hung danh thì tuy có Nhưng ác tính chưa đến nỗi nhiều lắm Lão ma đầu gọi chúng đứng dậy đi Phùng nhi cũng kéo tay sư phụ núng niều nói, Sư phụ họ sắp vái đủ 100 lại rồi Con đã nhận lời với anh em họ Phải vái 100 lại Ngũ ương lại quát mắng hai người Có mau đứng dậy chào tùy lão tiền bối Với nhạc sư thuốc không Tuyết tiên ông vội nói Lão ma đầu vừa rồi đã nói già này không thích cái trò ấy Bây giờ lão ma đầu lại còn dày vò hai đồ Để quý báu này nữa hay sao Ngũ ương gật đầu đáp Nếu vậy hai người khỏi cần vái lại nữa Ra gật đầu chào là được rồi Hắc bạch song thi liền tiến lên Chào tùy lão tiền bối và nhạc sư thuốc Thiên Mẫn vội đáp lễ và bảo Phùng Nhi lại chào hai vị sư huynh. Tuyết Tiên ông có vẻ nóng lòng sốt ruột, cao mày nói tiếp: "Việc chính thì không làm, lại cứ giờ cái trò vô dụng này ra làm chi? Này tiểu tử, nếu các ngươi không ngồi xuống thì ta không nói chuyện này cho các người nghe đâu." Ngô Ưng vừa cười vừa hỏi: "Lão ma men suốt ngày sai xưa, còn có chuyện gì đứng đắn mà nói nữa?" Tuyết Tiên ông dơ hồ lô rượu lên uống rồi đáp: "Lão ma đầu, năm xưa lão đi ra ngoài sa mạc, có biết ma nhãn với thánh thủy của chúng có cách gì dự phòng và giải cứu không?" Ngũ Ương kinh ngạc hỏi lại Chả nhẽ lão Ma Men có cách gì đối phó hay sao Túy tiên ông lắc đầu đáp Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy Ma nhãn thần công là một môn thần công rất lợi hại Khắp thiên hạ chưa chắc đã có ai chống đỡ nổi Già này chỉ nghĩ ra được một người Mà muốn bảo tiểu tử đi kiếm người đó xem thử thôi Ông ta vừa nói tới đó Thì nhất vị đại sư với mạc Hàn ba Vừa vận công xong cùng đứng dậy một lúc Nhất vị đại sư liền chắp tay vái chào Túy tiên ông và nói A di đà Phật, vị Lão Bồ Tát này có phải là túy Tiên Ông Lão Tiền Bối? Một phong trần kỳ nhân mà người ta vẫn đồn đại đấy không? Tiểu Tăng suýt tí nữa thì bị trầm luân bể khổ. May được Lão Tiền Bối ra tay giúp cho. Hàn Ba cũng chắp tay vái chào túy Tiên Ông và cảm ơn. Tuy Tiên Ông lắc đầu chỉ vào Thiên Mẫn mà nói. Các người đừng có cảm ơn lầm người như vậy. Lão không dám nhận công của người khác đâu. kẻ cứu các người chính là tiểu tử kia đó. Mặc Hàn Ba nhìn Thiên bẫn vừa cười vừa nói. Cảm ơn nhà hiền đệ à hát bạch hộ pháp cũng có ở nơi đây. còn vị này là ai? sao không giới thiệu cho chúng tôi biết? hát bạch song thi được ngũ đại phân đàn của huyền âm giáo mời làm hộ pháp. việc này đã trình báo cho tổng đàn hay rồi, nên mạc hàn ba mới biết rõ như vậy. nàng vừa nói dứt vừa chỉ vào văn sĩ trung niên mà khẽ hỏi như vậy. hát bạch song thi cũng cúi mình vẫy chào và đáp. mạc hộ pháp vẫn mạnh giỏi đó chứ. vị này là ân sư của anh em tại hạ đó. hai anh em y tuy trả lời như vậy nhưng giọng nói vẫn còn run run. thiên vẫn thấy vậy liền cười và đỡ lời. Nhất vị đại sư và Mạc Nước Hiệp chắc chưa gặp qua bao giờ. Vị này là tà chân nhân, khai sơn tôn chủ của phái âm sơn đó. Ủa? Nhất vị đại sư với Mạc Hàn Ba hai người cũng kêu lên một tiếng như vậy. Đại sư nói tiếp. a Di Đà Phật, xin tà chân nhân thứ lỗi cho tiểu tăng về tội không biết. Mạc Hàn Ba đang đỉnh lên tiếng thì ngũ ương đã cười đắp. Hai vị miến lễ, chúng ta đừng có nói chuyện phiếm ấy nữa, nên nói chuyện đúng đắn thì hơn. Tuy tiên ông ngồi trên tảng đá, ông ta nhìn lên trên trời, cầm cái hồ lô rượu tu hoài. Ngũ ương kéo tay Phùng Nhi đi tới cạnh ông ta ngồi xuống. Hắc bạch song thi thì cung kính đứng hầu ở phía sau Ngũ ương. Phùng Nhi nhìn hai anh em hắc bạch song thi chấp mắt mấy cái. Vì có sư phụ tại đó, anh em song thi không dám cử động gì hết. Tuy tiên ông đặt hồ lô rượu xuống rồi nói. Trời sắp sáng rồi, lão còn có việc phải đi làm. đều tử ngươi phải đi Tây Thiên Mục ngay. Nói với lão già họ bàng, Bảo gia này sai người đi hỏi thăm y một người Xem người đó có cách gì đối phó với ma nhãn thuật Thánh thủy hay không Nhưng bất cứ có cách hay không Cũng phải mau mau trở về quân Sơn ngay Nói xong ông ta quay lại Nhe răng cười nói với ngũ ương rằng Lão ma đầu, việc của quân Sơn Phải phiền đến lão với lão sói đầu khô mộc đó Nói xong mọi người chỉ thấy Một làn hơi rượu thơm bốc lên Và như có một làn khói che mắt mọi người Khi mọi người trông thấy rõ Thì không còn thấy hình bóng của túy tiên ông đâu nữa Ngũ Ương hơi có vẻ tức giận hỏi, Lão ma men, hãy khoan đã, chả nhé. Lão lại bỏ đi không lý tới trận bào kiếp này hay sao? Hả, ai bảo già này không lý tới việc ấy, chính cũng vì việc đó mà bây giờ ra mới phải bôn ba như vậy. Tiếng nói vừa dứt thì ông ta đã đi được hai dặm đường rồi. Thiên vẫn vừa nói, Tùy Lão tiền bối đi nhanh như vậy, tiểu bối không hiểu ông ta nói những gì, cần phải đuổi theo mới được. Ngũ Ương mỉm cười đáp, Tính nết của lão ma men vẫn kỳ lạ như vậy Nếu quả thực lão già họ bàng ở trên núi Tây Thiên mục Có cách giải trừ được ma nhãn thuật Thánh thủy của xích ma giáo cũng chưa chừng Việc này quan trọng lắm Lão đệ cứ nghe lời y mà đi ngay đi thiên Mẫn vâng vâng giả giả Thì Hắc Cương thị đắt lên tiếng nói Thưa sư phụ Ngũ ương hỏi người muốn nói gì Hắc Cương thị vừa cười vừa đáp Huynh đệ chúng con trước kia Vì lỡ đả thương kim mau hốt viên kế hành Đồ đệ kỳ sơn nhất quái đồ hành tôn sau ở trên đỉnh núi ngũ đài đấu một ngày một đêm mà vẫn chưa phân thắng bại y có hẹn chúng con lên núi kỳ hành sơn thì đồ hành tôn đã đi vắng và nghe nói y hai tin xích ma giáo có phái một phó giáo chủ họ chu biệt hiệu là thổ hành tôn y tức giận khôn tả nói chỉ có đồ hành tôn thôi chứ không có thổ hành tôn cho nên đi bàn sùng kiếm họ chu để lý luận rồi ngũ ương kêu ủa một tiếng Hắc cương thi lại nói tiếp chúng con đi bàn sùng khi tới bạch thành thì gặp vạn diệu tiên cô ngoài ra còn đào cô mặc áo đỏ Trước ngực có theo một cái sọ người và hai cái xương bắt chéo. Hàn ba thất thanh nói. Thế ra, phó giáo chủ Vạn Diệu Tiên Cô cũng gia nhập sức y giáo rồi đấy. Hắc Cường thì đáp. Thuật tiên, chúng tôi không biết rõ sau thấy Vạn Diệu Tiên Cô giới thiệu đạo cô trung niên kia là người đứng đầu năm đường chủ của sức y giáo. Tên y cái gì là Trào Tảo Tinh Tam Phiêu Ba ấy. Và nghe nói mụ ấy là đệ tử cuối cùng của Bạch Cốt Thi võ công đã được chân truyền của Thi Ma. Mạc hàn ba xét lời hỏi. Vạn Diệu Phó Giáo Chủ với hai vị kia nói những gì? Thoạt tiên chúng tôi cũng không biết rõ Sau Vạn Diệu Tiên Cô nói Bây giờ Y Thị đã làm đường chủ Ngoại ngữ đường của Sích Y rồi Long Châu Châu làm phó Và còn nói các đại môn phái ở Trung Nguyên Không bao lâu sẽ trở về cùng Sích Y Giáo hết Và khuyên anh em tôi nên sớm gia nhập Để được mang nghĩa là hộ pháp Anh em chúng tôi Vì năm xưa sư phụ rất ghét bạch cốt giáo Cho nên không nhận lời Ngũ Ương gật đầu nói Các người còn nhớ lời nói của ta năm xưa Kể ra các người cũng còn khá đó Hắc Cương Thi vội đỡ lời Lời dạy bảo của sư phụ đồ đệ đâu dám quên Ngờ đâu Lam Phiêu Ba thấy chúng con cự tuyệt Mụ ta lại ngăn cản nói Hai người đã tới núi bàn sùng rồi Tưởng có thể tùy tiện xuống được hay sao Anh em chúng con thấy thần sắc Của mụ ta kêu ngạo như vậy Thì tức giận khôn ta hỏi mụ có muốn đấu với chúng con không Thì mụ ấy trả lời Việc gì phải đấu nếu các người dám nhìn Vào mắt ta mà không bị ảnh hưởng Ta sẽ để cho các người tự do xuống núi Anh em đồ đệ hỏi lại nếu không làm gì nổi anh em con Thì mụ ta nghĩ sao Làm phiêu ba lắc đầu đắp Các người hãy nhìn vào mắt ta đi đã Thế rồi chúng con nhận lời đấu với y thị Nhưng bụng bảo thầm Chưa biết chừng mụ ta đã luyện thành một môn âm độc khí công Rồi do đôi mắt tia ra để đối phó với chúng ta cũng nên Vì vậy anh em chúng con cũng vẫn hết toàn chân khí vào đôi mắt Quả nhiên khi chúng con nhìn vào mắt mụ Thấy mặt mụ cười rất lặng lơ Và đôi người tia ra hai luồng ánh sáng hồng rất kỳ dị Khiến chúng con cảm thấy nhức đầu Một lát sau, Lam Phiêu Ba bỗng tỏ vẻ kinh ngạc, vừa cười vừa nói tiếp. Không ngờ hai người lại tài ba như thế, tiểu muội không phục lắm. Nếu hai vị vui lòng tham gia xích y giáo, lúc nào cũng xin hoan nghênh. Ngũ Ương kích ngạc hỏi, Thế hai người không bị ma nhãn của chúng làm cho bị ảnh hưởng hay sao? Hắc Cương thi đáp, Lúc ấy chúng con có biết chúng dùng ma nhãn thần thông đâu, Nhưng chúng con không bị ảnh hưởng, Nên chúng con mới được xuống núi và báo cáo cho sư phụ biết. Ngũ Ương ngâm nghĩ dây lát rồi từ từ nói, chả nhẽ cương thi công có thể chống được mai nhãn hay sao? phải hai anh em con vốn là một đôi con hoang lúc anh em con mới lọt lòng hai chân cứng đờ như bị tàn phế nên mới bị vứt ở ngoài đường vừa vặn sư phụ đi qua thầy mới đem hai con về cũng vì phải âm sơn chúng ta có một môn võ công là cương thi công người luyện tập hai chân phải cứng nhắc đi đường chỉ được nhảy nhót mà thôi vì hai chân của các con cứng đờ nên rất hợp cho sự luyện tập môn võ công quỷ nhập tràng đó khi đã luyện thành công môn cương thi công rồi thì hai mắt đều xanh biếc. Vì vậy, lúc luyện tập, phải dồn hết tâm hỏa ở toàn thân vào hai mắt, cho nên mắt của hai con mới có lân quang như thế. ha, Cương thi công có thể chống được ma nhãn, nhưng luyện khá lâu mới thành công. Nhưng các người không sợ ma nhãn, kể cũng hay đó. Nói từ đó, ông ta quay đầu lại, nói với nhất vị và Mạc Hàn Ba rằng, hai vị hãy trở về quân sơn thức bàn với mọi người nghĩ cách cứu vãn đại cuộc đi. Mạc Hàn Ba vái trả và đắp, lão tiền bối đã dạy, tiểu bối xin tu nhất là sư môn của tiền bối đang lâm vào ma kiếp muốn nhờ lão tiền bối cứu viện cho Chuyến này tiểu bối thừa lệnh giáo chủ về để do thám đồng tính của xích y giáo nhưng bây giờ phó giáo chủ vạn diệu tiên cô đã gia nhập xích y giáo rồi nên tiểu bối phải về thưa với giáo chủ để đề phòng ma giáo đến xâm nhập ngũ ương gật đầu nói tiếp Mạc Nữ hiệp nói rất phải huyền âm giáo cũng là giáo phái lớn của giang hồ nếu được huyền âm giáo gia nhập làm đồng minh thì còn gì hay bằng huấn hộ tổng hộ pháp khôn mộc đại sư của các người đang là người chủ trì của đại hội Vạn Diệu tiên cô đã gia nhập ma giáo Thề nào y thị cũng về phá quấy huyền âm giáo Nữ hiểm mau về tổng đàn Báo cho giáo chủ hay để đề phòng trước Mặc hàn ba vâng lời đi luôn Lúc ấy trời đã sáng tỏ Ngũ ương đứng dậy nhìn trời Và bảo anh em hắc bạch xong thi rằng Muộn lắm rồi ta phải đem Phùng Nhi Đi phía bắc một ven Hai người đi theo nhất vị đại sư trở về quân sơn Và phải nghe lời khu mục đại sư sai bảo nghe chưa Tiếp theo đó ông ta lại nói với thiên mẫn rằng Lão đệ cũng nên lên đường ngay đi Nói xong ông ta dơ tay chào mọi người Và dắt phụng Nhi đi luôn Thiên mẫn từ biệt nhất vị đại sư Mạc Hàn Ba và song thi các người Rồi quay trở về khách điếm Chàng định báo tin cho phái thiếu lâm Với phái võ đăng để đề phòng sức y giáo Ngờ đầu hai đại môn phái ấy Đã gia nhập tà giáo cả rồi Bây giờ thủ đoạn lợi hại nhất của sức y giáo Mình đã biết rõ đó là ma nhãn thần thông Và thánh thủy Tuy lão tiền bối bảo mình đi thiên bục Hỏi cách giải từ hai món đấy Việc này quan trọng lắm Còn quan trọng hơn cả việc đưa thư cho chùa Thiếu Lâm nữa Huống hồ bây giờ trời đã sáng Mình phải nghỉ ngay một lát mới dưỡng sức được Nghĩ như vậy chàng liền ngồi lên giường vận công điều sức Một lát sau từ bào đem nước vào cho chàng rửa mặt Chàng uống một viên tích cốc đơn Rồi trả tiền ở trọ và nhảy lên ngựa đi luôn Chàng đi qua Hà Nam, An Huy Rồi tới dãy núi Thiên Mục Thiên Mẫn tuy biết bằng thiên phóng Ẩn cư ở trong Thái Vi Cốc Trên núi Tây Thiên Mục Nhưng vì mình chưa đi qua bao giờ Thì làm sao mà tìm ra y được Chỉ bằng hãy đến Giang Thiên Tiêu Cục Ở Hàng Châu tìm bảng Bách Xuyên Bảo y đưa mình đi chả hơn là một mình lần mò như vậy hay sao Nghĩ như vậy chàng liền đi Hàng Châu ngay Tới chiều ngày thứ ba Chàng đã tới Hàng Châu Vào trong thành hỏi thăm địa chỉ của Tiêu Cục Vì Giang Thiên Tiêu Cục rất có tiếng tâm Nên ai ai cũng biết Chàng chỉ hỏi thăm một lần Đã có người dẫn tới cửa Tiêu Cục liền Chàng thấy hai đại hán đang ngồi bắt chân chữ ngũ Ở phía trước cửa có vẻ an nhàn lắm Chàng tiến lên hỏi Xin hỏi hai vị lão ca Quý tổng tiêu đầu có ở trong tiêu cụ không Hai đại hán vội đứng dậy Thấy chàng ít tuổi nhưng anh Tuấn Chúng cứ tưởng là con nhà giàu nào Đến tìm tổng tiêu đầu để nhờ bảo tiêu Nhưng mấy ngày hôm nay Trong võ lâm đang lôi thôi như vậy Tổng tiêu đầu đã dặn bảo Các món bảo tiêu thường hãy tạm đình chỉ Không bảo tiêu cho một ai cả Vì vậy chúng nhìn thiên bẫn vừa cười vừa đắp Xin lỗi tiểu tướng công Lúc này tổng tiêu đầu của chúng tôi Đang có việc nên không tiếp khách Thiên Mẫn thấy chúng trả lời tuy vô lễ, nhưng chàng nghĩ thầm. Chắc lúc này Bách xuyên đang có việc bận, nên mới dặn người nhà như vậy. lý đoạn, chàng mỉm cười đáp. Nếu vậy, để tài hạ đi vào gặp tổng tiêu đầu của các người vậy. Nói xong, chàng tiến thẳng vào phía trong. Phần thứ 23 của câu chuyện Kiếm rồng xóa phượng của tác giả Từ Khánh Phụng qua giọng đọc viết linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.